hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 733: Tục diệt. Xin mời lão tổ xuất thế đi để lão nhân gia người tham gia một chút cái kia Chí Thánh Thiên Đệ. Xích Long tộc nghị sự trong đại điện, Xích Long tộc, tộc trưởng mở miệng nói rằng, sắc mặt trầm ngưng. Nhất thời, trong đại điện bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liền ngay cả hồ tam gia cũng là vầng trán nhấu chặt Xích long tục lão tổ Vậy cũng là ngủ say thật một đoạn năm tháng Là xích long tục to lớn nhất gốc gác Nếu như muốn thức tình hắn Vậy nói rõ xích long tục thật sự đến bước ngoặt sinh tử Bất quá việc quan hệ ma quật bên trong vị kia vô thường tồn tại Xích Long Tục hiện tại cũng thật sự có thể nói là đến bước ngoặt sinh tử Sơ ý một chút Tục diệt đều không phải không thể Xích Long Tục mặc dù là cổ lão đại tục Nhưng cùng đại đạo cảnh vô thượng tồn tại so với Vẫn là nhược không chỉ một bậc Run dế Rất nhanh Xích Long Tục lão tổ chính là bị tỉnh lại Đây là một vị tử phong mạnh mẽ bá chủ Khuôn mặt già nu vô cùng Tóc đều là thưa thức chống vắng Ánh mắt cũng là hết sức vần đục Dường như sắp chết già ông lão Vì lão tổ này đang đứng ở để tứ kiếp bên trong Hắn đã sớm phát hiện chính mình không có cách nào vượt qua để tứ kiếp Vì lẽ đó vẫn luôn là ở tử phong bên trong Ngủ say rất lâu Mà như hắn làm như vậy Kỳ thực ở trong hốn đồn vẫn có không ít người Nghe xong xích long tộc tộc trưởng mẩm báo Vị này không biết sống có bao nhiêu năm lão tổ cũng là nhếu mày Không nói gì Hắn trực tiếp chính là vượt qua hư không đi tới trí thánh thiên ở ngoài Đánh giá chốc lát Sau đó một cây tát vỗ xuống đi Một trưởng đủ để diệt thiên địa Nhưng vào lúc này Toàn bộ trí thánh thiên thánh quang đều là thiểm sáng lên đến. Thánh quang ngập trời. Bùng nổ ra không gì sánh kịp uy năng. Nổ vang chấn động. Trí thánh thiên đều là một trong chấn động. Nhưng nó vẫn là chặn lại rồi một trưởng này. Xích long tục lão tổ ánh mắt chìm xuống. Lại ra tay. Cả người khí tức càng tăng lên. liền mặt mũi già nua đều là hồng hào một chút. Khí tức mạnh mẽ bao phủ một mảnh Để hoán thánh tục người đều là sắc mặt trắng mịch Trong lòng run dậy Bất quá không chờ xích long tục lão tổ một trường hạ xuống Chí thánh thiên bầu trời tư không chính là chấn động một thoáng Trong tư không toát ra một đạo khí tức Khó có thể hình dung Này nói khí tức mang theo không gì sánh kịp ma tính Để hỗn đồn vạn đảo đều là chi sợ hãi Bá một tiếng Một đảo nổi liếm quang chính là bắn nhanh ra như điện Vô biên hỗn đồn đều là một trong áng Phốc Xích long tục lão tổ thổ huyết Bị xa xa lặng Thân thể xuất hiện vết sán nứt Đổ nát hư không vô tận Hắn sắc mặt kinh hãi cực kỳ Trong lòng mang theo một chút sợ hãi Xoay người chính là rời đi Nazi thiên địa đem tin tức chuyển cho thần Tôn Sơn Xích Long tộc lão tổ thân hình lão đảo rơi vào Xích Long Thiên bên trong Lưu lại một câu nói Vội vã trở lại bế oan Tuy rằng vừa nãy chỉ là bị đánh một cái Nhưng cũng làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng Xích Long tộc mang đi Minh mông vô biên Xích Long Thiên bị mấy vị chân đảo bá chủ triển khai đại thần thông Từng bước từng bước đầy cách tại chỗ Tiến vào hư không vô tận bên trong Không đến bao lâu Chính là đã rời xa khu vực này Tin tức rất nhanh sẽ là đưa đến thần Tôn Sơn Sơn đỉnh bên trong tiên điện Cửa quang đảo quân sắc mặt nghiêm túc Ánh mắt thâm thuế như vực sâu Lặng lặng nhìn bàn bạc thần Tôn Sơn chốt lát mới là bắt đầu hạ lệnh Rất nhanh Thần Tôn Sơn một nhánh đại quân chính là phát động rồi Không làm kinh động ngoại giới Nhánh đại quân này tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh tu sĩ Mà mang đội là 5 vị chân đảo bá chủ Tu vi tối cao là một vị ba kiếp bá chủ Đinh nhạt nhận thức Vị kia quân lan thần quân Thời buổi rối loạn Cửa quang đảo quân tự nói Bước vào hư không vô tận Không chờ thần Tôn Sơn đại quân đến Bất tiện là đến trí thánh thiên Chín thanh tuyệt thế tiên kiếm đứng lặng thiên địa Kiếm khí như cầu vồng liền muốn đồ diệt trí thánh thiên Âm âm âm Thư không chấn động ô quang tái hiện Mang theo một vẻ tức giận thẳng đến cửa quang đảo quân Bất quá cửa quang đảo quân các loại trờ chính là hắn Chín thanh tiên kiếm kinh thiên đồng địa Cùng quang chiến ở cùng nhau Không đến bao lâu Tiên kiếm chính là đánh tan ô quang Chấn phong cách kia nơi hư không Đảo kia khí tức mang theo không cam lòng bị bức ép trở về hư không Cửa quang đảo quân cười gần Chờ ngươi có thể đi ra thì nói sau đi Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại tuy rằng lợi hại Nhưng bây giờ còn ở chấn phong bên trong Thần thông khó có thể triển khai Muốn muốn tiêu diệt cửa quang đảo quân như vậy nhân vật tuyệt thế vẫn là kém một chút Bất quá cửa quang đảo quân cũng biết Đảo phong ấm này chỉ có thể tạo được trì thoáng tác dụng Đảo ma chi vực xảy ra vấn đề lớn Thần tôn cũng là không trấn áp được Vì kia ma tôn bị chấn ở ma quật bên trong quá lâu Vô số năm tháng tích góp quá nhiều tức giận cùng không cam lòng. Lần này, chính là liều mạng tổn thương nguyên khí. Cái kia ma tôn cũng muốn xông ra phong ấm. Một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn đang liều mạng muốn muốn xông ra đến. Chính là thần tôn sơn cũng là khó có thể ngăn cản. Húng hồ vị kia ma tôn đã tích lũy đầy đủ sức mạnh. Đương nhiên, Điều này cũng có thần tôn không cách nào chuyên tâm trấn phong duyên cớ Hốn đồn bên trong sự tình hết sức phức tạp Thần tôn cũng là có lòng không đủ lực Rất nhanh Thần tôn sơn đại quân đến Mấy vị chân đảo bá chủ liên thủ Căn bản không có cho những hoán thánh tục đó một cơ hội nhỏ nhoi Xin mời thánh tôn gia trì cũng là không có tác dụng Mà kệ làm sao gọi thánh tôn đều là không có lộ đầu Không tới chút lát Hoán thánh tục toàn tục đều diện Máu chảy thành sông Chí thánh thiên cũng là bị đánh nát Hốn độn bên trong từ đó lại thiếu một cái thiên địa Bất quá không có ai lưu ý điểm này Cũng không có ai ngăn cản điểm này Tục diệt chuyện như vậy ở trong hốn đồn quá thông thường Không muốn nói gì lòng dạ tử bi cái gì Hốn độn bên trong căn bản là không nói cái trò này Đây là lọ tùng lâm pháp tắc Bất quá thần tôn sơn đại quân cũng không hề rời đi Mà là dự trải đóng quân Mấy vị chân đảo bá chủ liên thủ không dán đoạn bày xuống kinh thế đại trận Gia trị cửa quang đảo quân phong ấm Tuy rằng hiệu quả khả năng không lớn Nhưng có thể quá nhiều kiên trì một ngày vậy thì có thể cho thần Tôn Sơn nhiều một ngày thời gian chuẩn bị Thời gian bây giờ thần Tôn Sơn cũng là gấp khuyết Đồng dạng ở xa xôi hoang vu khu vực, hồng hoang thiên địa cũng là thiếu hụt thời gian Đinh nhạc rất nhanh sẽ là thông qua đường hầm tư không đến tư không chi thành ư không chi thành trước sau như một phồn hoa như gấm Bất quá hiện ở tư không chi thành bên trong đàm luận nhiều nhất sự tình chính là Hồng Hoang Thiên Điện. Đây là gần nhất đã kinh động toàn bộ hốn đồn thế giới sự kiện lớn. Không ngoài dự đoán, Hồng Hoang Thiên Điện vẫn là bại lộ ở hốn đồn thế giới trước. Toàn bộ hốn đồn thế giới đều là vì thế mà chấn động. Tuy rằng còn không có ai biết đó là bản cổ đại đạo tôn biến thành thiên địa. Nhưng vẹn vẹn điểm này Toàn bộ hốn độn thiết lực đều là nhìn thấy một tòa bảo tàng lớn Có thể thân hóa thiên địa chứng đảo đảo tôn đều là tuyệt thế bá chủ cấp bậc nhân vật đứng đầu Thiên đảo kia Đảo tôn đảo quả Đủ khiến bất luận người nào vì đó điên cuồng Thiên vũ thần quốc cách gần nhất Điều động đại quân cũng là nhanh chóng nhất Chân đảo bá chủ đều là phát động rồi mấy vị Giáng lâm hồng hoang thiên địa Bất quá để hỗn độn bên trong tu sĩ khiếp sợ chính là vùng thế giới kia cũng không đơn giản Chân đảo bá chủ cũng là có mấy vị Hơn nữa chiếm cứ địa lợi tư thí Thiên vũ thần quốc đại quân cũng là đụng phải canh vỡ đầu chảy máu Thiên vũ thần quốc một vị vương giả vẫn là ở hồng hoang thiên địa Để hỗn độn vạn đảo đều là chi gào thép cũng làm cho Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đảo vì đó nổ vang